Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư Chương 739 Hậu chiêu Ấm Ấm Ấm Mưa máu phiêu linh đại đảo ai khúc Tái hiện thiên địa vì đó một tính ra tay chân đảo bá Chủ đều là sưởng sốt Trong lòng hàn khí tập cốt Để bọn họ đều không khỏi dùng mình một cái Đây là da sao thần thông ra tay thì là người nào Ấm Ấm Ấm Thiên vũ thần quốc phương hướng hư không vô tận bên trong xuất hiện một bóng người. Khí tức mạnh mẽ bên trong mang theo tức giận. Trong tay nhấp theo một thanh kiếm thần. Thần quang vô lượng tỏa ra. Đáng chết. Một tiếng trầm lạnh nói nhỏ. Thiên vũ thần quốc giám quốc thân vương trong tay thần kiếm chính là sáng lên đến. Bá một tiếng. Thần quang che kiến toàn bộ tư không vô tận. Mạnh mẽ bốn kiếp bá chủ mang theo tức giận ra tay Thổi phù một tiếng Cái kia hư không vô tận bên trong hai con mắt chính là dường như bọt nước giống như phá nát Tùy theo Giám quốc thân vương cũng không có rừng tay Thân hình hắn xoay một cái Nhìn về phía hỗn độn tử sơn phương hướng Ánh mắt mang theo lạnh lùng Phất tay chính là một kiếm đánh xuống Chiêu kiếm này trực tiếp xuyên thấu hư không vô tận Giáng lâm ở xa xôi hốn độn tử sơn phương hướng Ánh kiếm như cầu rồng Chém thẳng vào hướng về nơi sâu xa bóng người kia Bốn kiếp bá chủ Bá chủ bên trong trên lý thuyết tối cường giả đứng đầu Ở trong mắt bọn họ Vô biên hốn độn đều là chật hẹp Càn khôn biên đảo Lại xa xôi khoảng cách đều là trong thời gian ngắn đủ để đến Thần thông quy năng căn bản không thể đo đến Oanh, hốn độn tử sơn vị cường giả kia tùy theo ra tay rồi Hắn cũng không có bước ra hốn độn tử sơn Bóng người vẫn như cú mông lung Nhưng khí tức nhưng là càng thêm hừng hực Tử khí bốc lên Một bàn tay đánh ra Ẩm một tiếng vang lớn Vô biên hư không đổ nát Giám quốc thân vương thần kiếm đều là bị đập bay ra ngoài Đi không ra vùng đất chết này Còn muốn lẫn vào những chuyện này Giám quốc thân vương quát lạnh Theo thân hình đạp xuống Tư không vô tận ở dưới chân hắn xẹt qua Một bước trong lúc đó chính là vượt quốc vô tận khoảng cách đến gần rồi hốn độn tử sơn Giơ tay lại là bổ ra một kiếm đơn giản, nhưng nắm giữ không gì sánh kịp uy năng. Diệt Vũ Thần Vương gầm lên, mang theo mọi người lại ra tay, nổ vang bên trong. Biên Hoang Chi thành càng thêm tàn tạ, đá vụn tung trời, Hồng Quân đạo tổ đều là thổ huyết. Ồ, Thanh đại tôn gào thét. Muốn ra tay. Nhưng lúc này, ư không vô tận bên trong lần thứ 2 đi ra một người. Thân hình già nua, Nhưng dơ tay trong lúc đó vẫn là ngăn cản thanh ngư đại tôn. Đại tôn, ngài cần gì phải lẫn vào việc này đây, dừng tay rời đi thôi. Vị lão giả này mở miệng nói rằng, hắn khôn mặt già nua cực kỳ nhưng khí tức rất cường đại. Cũng có một tia bốn kiếp bá chủ thực lực bất quá hắn đối với thanh Ngưu đại tôn vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một. Vẫn chưa hoàn toàn vượt qua để tứ kiếp Còn dám chặn lão ngưu muốn chết Thanh ngưu đại tôn gầm lên Hai con to lớn biết ai xuất hiện Màu xanh sừng trâu dường như đao nhọn hoa hướng về vị lão giả kia Hàn quang tỏa ra Bản tôn xem là ngươi muốn chết đi Lúc này Một bóng người xuất hiện Ánh mắt lạnh lùng Giơ tay chính là một cái màu đen loan đao xuất hiện Xẹt qua hư không Cùng thanh ngưu đại tôn sừng trâu chạm vào nhau Ánh lửa tung tói Âm tục lão tổ bốn kiếp đảo tôn O Muốn chết lão ngưu tác thành ngươi Thanh ngưu đại tôn bàng bạc thân thể bước vào hư không vô tận Sừng trâu vùng vẫy đem âm tục đảo tôn đánh bay ra ngoài Giết! Vũ thân vương hét lớn Một cái tát đánh ra Thời loạn lạc xuyên không Lay động biên hoang chi thành Hồng quân đảo tổ bất đắc dĩ Chỉ có thể tiến lên ngăn cản Người này sao cho ta đi từ không vô tận bên trong Một đảo thân hình xuất hiện Có chút lôi thôi Lào đảo đi tới Đưa tay trộm một cái Vũ thân vương và áo chính là bị hán tóm lấy Bột một tiếng, ngã tại trong tư không Vũ thân vương xương đều là đứt đoạn mất mấy cây Phong đảo nhân, ngươi muốn chết Vũ thân vương tức giận sắc mặt đỏ lên, phất lên bảo tháp chính là đập ra ngoài Đinh nhạc không nghĩ tới hồng hoang thiên địa vẫn còn có cứu viện Bất luận là cái kia cùng giám quốc thân vương đại chiến Người vẫn là cái này cái gọi là phong đảo nhân Đạo hạnh đều là cường đại hết sức, để Đinh Nhạc không khỏi trong lòng nhất định. Hay là đây chính là bàn cổ đại đạo tôn hậu chiêu đi, giết. Đinh Nhạc xoay người chân đạp tử sắc tiên lộ trở về. Thánh kiếm đánh xuống. Thổi phù một tiếng. Một vị chân đạo bá chủ chính là bị hắn đánh bay ra ngoài. Đứt gân gãy xương. Máu tươi tung tói. Chết tiệt. Chân đạo bá chủ gào thét, chở tay liền muốn đánh xếp Đinh Nhạc Đinh Nhạc chân đạp vạn đạo đồ hóa ra tử sắc tiên lộ Tốc độ kia nhưng là nhanh khó mà tin nổi Cho dù là chân đạo bá chủ cũng là vì đó ánh mắt hoa lên Tùy theo Đinh Nhạc chính là xuất hiện ở phía sau hắn Thánh kiếm lần thứ hai chém ra Trực tiếp chém xuống đối phương một cánh tay Để hắn vội vã lùi về sau Oanh Biên hoang chi thành bên trong Hậu thổ nương nương cũng là xuất hiện Khí tức cương đại Đỉnh đầu lục đảo luôn hồi bàn Một quyền một trưởng đều là mang theo bàng bạc lực lượng Sức chiến đấu so với đinh nhạc đều là không kém Từ không vô tận bên trong nhất thời loạn cả lên Loạn chiến một đoàn Tiên quang bốc lên Thần quang phá nát Bá chủ máu tươi không ngừng tích ra Nhuộm đỏ tư không Bất quá để đinh nhạt hơi hơi an tâm Chính là mặc dù mình bên này người không nhiều Nhưng cũng miễn cứng chống đỡ được Tư không vô tận bên trong đến rồi ba vị chân đảo bá chủ Đều là đến gấp suốt tiếp viện Tuy rằng ít người Nhưng thấp nhất cũng là một vị hai kiếp bá chủ Một người đều có thể lực ép mấy vị chưa độ kiếp bá chủ Đinh nhạc có chút phát điên Nổi sận đùng đùng Thánh kiếm không ngừng bổ ra Ánh kiếm kinh thế Bước lui từng vị chân đảo bá chủ Bất quá đang lúc này Đột nhiên Đinh nhạc phía sau cách đó không xa xuất hiện một bóng người Đảo bào hỏa hồng một mảnh Nhìn đinh nhạc mang theo sát cơ Ra tay nhanh chóng cực kỳ Phịt một tiếng Đinh nhạc chính là bị đập bay ra ngoài Phốc Đinh nhạc thổ huyết Cả người đều là bắt đầu cháy rừng rực liền tử thân pháp lực nguyên thần đều là bị nhen lửa Đinh nhạc không khỏi gào lên đau đớn Xoay người nhìn về phía ra tay người kia Ánh mắt lạnh léo âm trầm Lục áp đảo quân Đinh nhạc lạnh giọng nói rằng Là bần đảo Hỏa hồng đảo bào đảo nhân chính là lục ác đảo nhân Cũng là lục vũ Cho tới nay đều ở tính toán đinh nhạc người Bất quá giờ khắc này Này lục ác đảo quân Tu Vi cũng là đến chân đảo bá chủ cảnh giới Xem ra là luyện hóa một cách đại đảo Lục ác đảo quân không có cho đinh nhạc khôi phục thời gian Thần thông vô lượng Không ngừng mà ra tay áp bức đinh nhạc Để đinh nhạc liên tục lo ra máu Xấu bần đảo đại đảo cơ duyên Hủy bần đảo ngộ đảo phân thân Hôm nay liền nắm mạng của ngươi đến chống đỡ đi Lục áp đảo quân nói rằng Bất quá lục áp đảo quân Nhưng là coi thường đinh nhạc Hắn cho rằng đinh nhạc cũng là giống như Hắn luyện hóa một cách đại đảo Do đó chứng đảo thành công Oanh Đột nhiên Đinh nhạc trên người phân ra một đảo thân hình Khí thế như nối lướt ngang Mang theo bàng bạc lực lượng chính là đánh vào lục áp đảo quân trên người Phù một tiếng Lục áp đảo quân liên tục thổ huyết Sắc mặt ngơ ngác Ta chờ chính là ngươi Bản tôn ra tay Sát cơ ác liệt trực tiếp chính là đấm ra một quyền chấn động tư không Tuy rằng bản tôn vẫn không có chứng đạo Nhưng sức chiến đấu dĩ nhiên cực kỳ cường hãn Đối phó lục áp đảo quân loại này vừa chứng đảo bá chủ vẫn là có thể một trận chiến Răng rắc Cốt đoạn thanh âm vang lên Lục áp đảo quân liên tiếp lui về phía sau Bị bản tôn một quyền một trưởng oanh lùi Vô cùng sức mạnh rơi vào trên người hắn căn bản để hắn không chịu nổi Như bị sét đánh Thân thể đều là nước xa rồi